Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại tắt máy? Không phải nói em đợi ở đó sao? Lại chạy loạn chốt nào rồi? Làm gì mà rách cả quần áo nữa chưa? Anh không nói còn tốt. Vừa nhắc tới, Hiểu Nhi đã cảm thấy một nỗi tủi thân vừa bớt đi giờ lại dâng lên như thủy triều, Nước mắt tuôn rơi không ngăn lại được. Lúc này tiếng còi xe ô tô phía sau thúc ruột vang lên. Phòng dịch phong trấn an cô, vỗ về nhẹ cô, cài giấy an toàn cho cô. Rồi nói, được rồi, được rồi, không nói nữa, chúng ta về nhà đã. Trên đường đi, cảm xúc của Hiểu Nhi không ổn định, thỉnh thoảng lại khóc thút thít vài tiếng. Hai người cũng không nói thêm gì nữa. Trở lại nhà họ Phùng, trời mưa cũng lớn hơn, vốn là kế hoạch tổ chức tiệc nướng ngoài trời, giờ đổi thành tiệc buffet thịt nướng trong nhà. Hiểu Nhi đi theo sau Phùng Dịch Phong, vào cửa, so vai cúi đầu, cảm xúc xa suốt. Vừa nghe động tĩnh, bà nội liền đi ra. Đã về rồi đấy à? Cháu sao thế này? Không sao ạ. Cô ấy đi đường gặp mưa. Sợ bà nội lo lắng, vùng dịch phong liền lên tiếng nói trước. Bà không hỏi cháu. Bà chừng anh một cái, giọng không được thân thiện lắm. Hiểu Nhi tiến lên một bước nói. Cháu xin lỗi, bà nội, là tại cháu ham chơi, không cẩn thận, lạc đường, làm bà lo lắng. Cháu không sao là tốt rồi. Thấy cô tự nhận lỗi về mình. Bà nội Phùng trừng mắt liếc Phùng Dịch Phong một cái. Lúc này Phùng Hương Hương đi xuống lầu, nhìn thấy liền tỏ vẻ ghét bò, biểu môi nói với cô. Khiếp, ra ngoài bay nhảy với ai, điên cuồng đến rách cả váy. Cô cũng cao giá ghê nhỉ. Cả nhà đều phải chờ cô về ăn cơm đó. Không về mà cũng không biết gọi điện thoại thông báo một tiếng sao. Đúng là không được dạy dỗ tử tế, còn bắt người khác phải đi đón nữa. Phùng Hương Hương oán giận lầm bầm, giọng không lớn không nhỏ tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. bị người khác chỉ vào mũi nói như thế, Hiểu Nhi co rúm lại ở phía sau Phùng Dịch Phong. Cô rất khó chịu, nhưng cũng biết bản thân không đúng. Theo bản năng muốn nói lời xin lỗi. Xin. Cô còn chưa lên tiếng, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Tôi thích người không được dạy dỗ, tự nguyện đi đón đây. Ai bắt cô chờ? Phùng Dịch Phong kéo Hiểu Nhi vào lòng, dáng vẻ bảo vệ trong phút chốc nhìn ngay người cảm giác ấm áp vì lâu rồi không được ai bảo vệ em em chỉ là thấy bất bình thay anh anh anh đúng là làm ơn bác oán đáng đời anh không có ai yêu anh lại che chở cho một người ngoài như vậy hết lần này đến lần khác hung dữ với cô ta phùng hương hương tức giận cũng không lựa lời mà nói bà nội lập tức trầm mặt cháu nói cái gì bà nội cháu cháu sai rồi phùng hương hương đột nhiên ý thức được gì đó cúi đầu, dáng vẻ vô cùng đáng thương, kéo tay áo của ba Phùng. Ba, ba, con... con lo lắng cho anh hai, con... Ba Phùng lập tức hòa giải nói. Mẹ, hương hương nghĩ sao nói vậy, không có ác ý, mẹ đừng chấp nhận với con bé. Giang nghiền tiến lên kéo Phùng hương hương qua một bên, nhéo một cái để cảnh cáo cô ta. Sau này bớt bao đồng chuyện của người khác đi. Phùng Dịch Phong liếc nhìn người nhà họ Phùng đứng một bên với ánh mắt lạnh lẽo. Những lời anh vừa nói không chỉ là cho mụng hương Hương nghe. Khi nhìn đến bà nội, thái độ của anh mới mềm xuống. Bà nội, cháu đưa Hiểu Nhi lên tay quần áo. Mọi người ăn trước đi. trông cháu xuống sao? Đi đi, mau tắm rửa, đừng để bị cảm đó. Sau đó, Hiểu Nhi đi theo Phùng Dịch Phong về phòng. Cửa phòng đóng lại, Hiểu Nhi cũng cảm thấy thật xấu hổ. Nghĩ bởi vì cô nên mới ẩm ý như thế. Thấy sắc mặt của Phùng Dịch Phong khó coi, cô đi lên kéo tay anh. Thật xin lỗi, là em không tốt, khiến anh khó chịu. Đồ ngốc! nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, Phùng Dịch Phong hiếm khi dịu dàng. Bẩn quá, mau đi tắm thay quần áo trước đi, đừng để bị cảm lạnh. Thật ra, dù không có cô, chỉ cần về nhà thì rung đột như vậy thường xuyên cũng xảy ra. Anh đã quen rồi, lúc trước cho dù vùng hương hương nói gì anh đều coi như không nghe thấy không thèm so đo với cô ta nhưng hiện tại anh tuyệt đối không thể nhịp được nữa vâng thoáng một cái đã xảy ra nhiều chuyện như vậy đầu óc hiểu nhi vẫn ngây ngốc cô xoay người cầm quần áo vào phòng tắm tắm sạch sẽ xong hiểu nhi thay một bộ quần áo rộng rãi ở nhà áo thun dáng rộng phối với quần dài rộng mặt mũi sạch sẽ tóc dài làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn trẻ trung Lúc bước ra, cô nhìn thấy Phùng Dịch Phong đang bê cốc sữa bò vào, anh cũng đã thay bộ đồ ở nhà rồi. Chẳng phải anh... anh trẻ em chưa lớn, không cho em uống sữa bò sao? Sao lại lấy sữa bò cho cô chứ? Nhớ tới chuyện sáng nay, ánh mắt của Hiểu Nhi ảm đạm xuống. Hôm nay đúng là xui xẻo, từ buổi sáng đã không thuận lợi. Thấy cô đáng thương khổ sở, kéo tay nhỏ của cô, Phùng Dịch Phong đưa sữa bò vào tay cô. Anh đã hâm nóng, có thể uống được rồi. Đây là anh mua ở trong câu lạc bộ, có thể giống nhau sao? Anh cũng không biết thế nào, khi nhắc đến chuyện này, anh còn nhớ rõ dáng vẻ mất mát đau lòng của cô khi không được uống sữa bò vào buổi sáng. Lúc đi về, anh đặc biệt mang về hai hộp còn tự hâm nóng cho cô. Hiểu Nhi không hiểu ý của anh, chỉ coi là anh thay đổi thất thường, vì cũng hơi đói, cô bưng ly sữa uống hết. Lập tức cảm thấy tim cũng ấm lên. Rốt cuộc, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Một ngày xui xẻo, không từ ngữ nào miêu tả được. Hiểu Nhi nhớ lại cảm xúc lại dâng lên. Cô lau nước mắt, thút thít như đứa trẻ. Em đen quá, em bị người ta móc túi, mất hết ví tiền và điện thoại. Còn bị một người đàn ông tự nhiên quát vào mặt. Ông ta còn khinh thường cả người em bị ướt. Quần áo, túi sách, tất cả đều bị hư hết. Nhớ tới một loạt chuyện này, hiểu Nhi liền thấy tức giận, nước mắt càng không ngăn được, giọng đứt quãng, kể lại mọi chuyện một lần nữa. Phùng Dịch Phong nghe xong thì giờ khóc giờ cười. Phụ nữ, đúng là phụ nữ. Chút chuyện này cũng đáng để khóc thành như vậy sao? Anh cầm lại cốc ở trong tay cô. Phùng Dịch Phong ôm cô. Được rồi, được rồi. Người không sao là được rồi. Nhưng... Nhưng... Điện thoại của em, chứng minh nhân dân của em, tiền của em nữa. Rất nhiều, rất nhiều tiền. Em vừa được phát 6 triệu tiền thưởng. Cô còn chưa kịp gửi tiết kiệm, không nỡ tiêu. Nhớ tới chuyện phải làm lại thẻ, làm lại chứng minh nhân dân, làm thẻ xe buýt, đều cần đến tiền. Nhớ tới tồn thất ngày hôm nay, Hiểu Nhi đau lòng như chảy máu. Cô và mẹ bận rộn cả buổi trưa thành công cốc sao? Anh còn tưởng cô bị hoàng sợ. Cảm thấy tủi thân, thì ra là cô tiếc chút tiền đó sao? Phùng Dịch Phong tròn tròn mắt, khẽ khóc nhẹ lên chán cô. Trong mắt em chỉ có tiền thôi sao? Sáu triệu, đáng để cô khóc thành như vậy sao? Được rồi, anh nhờ người giúp em làm lại sim điện thoại, làm lại chứng minh dân, lại cho em lì gì, coi như là để an ủi được chưa? Bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nhẹ vì chút tiền đó chứ? Em đây là tiếc mà, em có nên báo cảnh sát không? Có cần đăng tin mất giấy tờ không? Tiền của em có khi nào bị trộm mất rồi. Không xui xẻo như vậy chứ. Em còn có thẻ ngân hàng. Bên trong có hơn 6 triệu. Giờ ngón tay tính toán một hồi. Hiếu Nhi lại ngân ngấn nước mắt. Tổng cộng thiệt hại gần 9 triệu. Em sẽ không xui xẻo thế chứ. Số tiền này đủ để trả chi phí một tuần cho ba cô. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo. Lục cô đang thiếu tiền. Lại xảy ra chuyện như vậy. Đồ mê tiền. Thôi, cô đi thay người. Sao cô lại để ý chút tiền đó như vậy chưa? Phùng dịch phong xoa đầu cô nói. Anh nhờ người làm sim điện thoại cho em trước, em sẽ biết tài khoản của em còn tiền hay không. Nếu thẻ ngân hàng có dịch vụ chuyển tiền trực tuyến thì chuyển đi luôn. Nếu mất rồi thì thôi, sau này đổi làm cái thẻ khác, không sử dụng cái đó nữa là được. Anh cho em gấp đôi số tiền đó, được chưa? Đừng khóc, nhìn xấu lắm vùng dịch phong xoay người đi, gọi điện thoại, Hiểu Nhi lầm bẩm một tiếng. Xảo giống nhau được chứ. Cầm tiền anh cho, dù thế nào thì vẫn có cảm giác há miệng mắc quay, nợ ân tình của anh. Thôi, ít tiền, mất rồi thì thôi, coi như mua bài học kinh nghiệm. Nhưng thẻ ngân hàng của cô, trái tim nhỏ của cô vẫn như dỉ máu. May là đã xóa ứng dụng mua sắm trong điện thoại, nếu không còn phải lo thêm một chuyện. Hiểu Nhi chắp tay trước ngực, âm thầm cầu nguyện. Phùng Dịch Phong xoay người lại, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của cô thì lắc đầu, không còn gì để nói. Lạt họ sẽ mang tới cho em. Nhanh như vậy sao? Hiểu Nhi trợn mắt ngạc nhiên. Buổi tối cuối tuần cũng có thể làm thẻ sim sao? Yên tâm đi, trước khi ngủ chắc chắn sẽ đưa tới cho em. Không ai tham chút tiền đó của em đâu, em cứ yên tâm đi. Vâng. Hiểu Nhi gật đầu, rất vui vẻ. Tuy anh chỉ nói mấy câu, nhưng không biết vì sao. Cô lại vô cùng tin tưởng. Bỗng cô hắt hơi, "Sao vậy? Có phải bị cảm lạnh rồi không? Sao không sấy khô tóc đã ra rồi?" Sờ sờ tóc của cô thấy còn hơi ướt, Phùng Dịch Phong xoay người vào phòng tắm lấy máy sấy, "Không sao, em để em tự làm." Hiểu Dị có chút xấu hổ muốn cầm lấy máy sấy, Phùng Dịch Phong lại ấn cô ngồi xuống ghế, lấy một lọn tóc, nhẹ nhàng sấy tóc giúp cô. Dáng vẻ nghiêm túc của anh in trong gương. Trái tim Hiểu Nhi bỗng như bị thứ gì đó khó thật mạnh một cái. Phùng Dịch Phong giúp cô sấy khô tóc, còn nghịch nghịch sợi tóc mềm mại của cô, yêu thích, không muốn rời tay. Hiểu Nhi đứng dậy nhìn anh, xấu hổ đỏ mặt lên. Khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô lên, Phùng Dịch Phong không kiềm chế được mà đặt lên môi cô một nụ hôn. Có đói bụng không? Ừ. Hiểu Nhi gật đầu, sờ sờ bụng, chạy một ngày cô đói sắp ngất đi. Chúng ta xuống ăn chút gì đó đi phùng dịch phong quay người lại hiểu nhi tóm cổ tay anh ông xã phùng dịch phong vuốt ve mái tóc cô cười cười không sao đây cũng là nhà của em thoải mái lên có anh ở đây vậy em em đi thay đồ dù sao còn có cả nhà chú hai cô thế này thì hơi tùy tiện quá nghĩ rồi cô chọn một chiếc áo lịch sự chút phối với váy dài ngang gối cô còn chưa cài xong cúc áo đã bị anh ôm chặt lấy eo thon Đột nhiên không muốn xuống nữa. Phùng dịch phong hôn nhẹ lên vai mảnh khảnh của cô, giọng anh nghe khăng khác. Một tay vẫn còn đặt ở khóa váy, Hiểu Nhi xoay người đẩy anh. Đừng có nghịch, không sợ để người khác biết sẽ chê cười sao. Lúc này còn ồn ào tạo ra âm thanh gì gì đó, thì sau này cô khỏi cần vào nhà họ Phùng nữa, mất mặt lắm. Hiểu Nhi làm đúng trong lòng anh nói, Buổi, tùy anh được không? Ông xã, giúp em đi. Cô nghiêng người sơ vin áo sơ mi vào trong váy rồi nhờ Phùng Dịch Phong kéo khóa lên cho. Anh hơi dùng sức đã giúp cô kéo xong, còn thuận tiện hôn trộm một cái lên má của cô. Lúc cô để mặt mộc, giống như quả táo mới chín, vô cùng mê người. Anh nắm lấy tay cô, hai người thông dong một trước một sau đi xuống lầu. Trong nhà ăn, các món thịt cũng vừa mới nướng xong, bởi vì là hình thức buffet được bày theo vòng tròn. Đến bàn ăn, Phùng Dịch Phong kéo Hiểu Nhi đến bên bàn, ở trong góc, có người giúp việc đang nướng. Cũng có loại tự nướng, cũng có những bón chỉ việc ngồi ăn. Từng tốp, tụm năm tủm ba tụ tập lại, lấy một ít cuốn rau dưa, tôm, thịt dê để lên. Phùng Dịch Phong nói, em muốn ăn gì? Ngô, cá viên cũng muốn. Được, Phùng Dịch Phong vừa xoay người, Phùng Nhất Đình đã bưng một đĩa thập cẩm tới. Cảm ơn. Phùng Dịch Phong nhận lấy, thuận tay cầm cái kẹp gắp trong tay Hiểu Nhi. Phùng nhất định nhìn Hiểu Nhi ở phía sau dựa vào anh, chiều gẹo nói. Sức mạnh của tình yêu đúng là vĩ đại, lại có thể khiến người từng ghét phụ nữ nhất là anh, giờ lại đích thân nướng đồ ăn cho phụ nữ. Cô gái này đúng là không đơn giản. Phùng Dịch Phong ngước mắt, nhìn anh ta một cái. Chẳng phải, cậu vẫn luôn là người khởi xướng sao? Phụ nữ mỗi ngày đổi một người. Nếu có ai lên tiếng chất vấn thì anh ta chỉ thốt lên hai chữ tình yêu. Nhưng tình yêu của anh ta hạn sử dụng chưa tới một tháng. <cười> Phùng Nhất Đình cười cười rồi mang một ly rượu vang đỏ đưa qua. Hai người chạm ly cùng uống một hơi cạn sạch. Trong lòng ngầm hiểu lúc này có tiếng của bà nội gọi. hiểu Nhi. Bà nội gọi em. Em qua đó một lát. hiểu Nhi xoay người đi về phía bàn ăn. Phùng Nhất Đình thấy bóng dáng cô biến mất mới nói. Xem ra bạn đổi thích cô ấy. Ừ, anh. Đang định hỏi là anh thật lòng với Hiểu Nhi sao? Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, Phùng Nhất Đình đã bắt được con ngươi xanh đen thâm trầm của Phùng Dịch Phong trước, đành hỏi câu khác. Gia Quy nhà họ Phùng quan trọng với anh lắm sao? Thật ra Phùng Nhất Đình có nghe nói Dung Lâm khiếp sắp về rồi. Chỉ là anh hơi lưỡng lự, con nên nói tin tức này cho Phùng Dịch Phong không? Dù gì trước đây, dùng lầm kiết này cũng đã từng là người phụ nữ thật sự của anh ấy. Đối với huyết thống đặc biệt của người đàn ông nhà họ Phùng, chuyển biến lần đầu tiên cũng không thua kém gì phụ nữ. Chắc chắn là có ý nghĩa đặc biệt. Không quan trọng, nhưng tùy từng người. Quy tắc là vô tri con người mới là sự sống. Trước giờ anh chưa từng quan tâm đến nhà họ Phùng này, nhưng trong căn nhà này chỉ có bà nội là người anh quan tâm nhất. Bà nội muốn anh tuân theo quy tắc, anh vẫn sẽ làm theo lời của bà. Ừm. Ý của Phùng Dịch Phong là anh sẽ ly hôn với Dung Lâm Khiết sao? Hiểu Nhi có nét khá giống với cô ta, nhất là khi nhìn lướt qua. Giờ có thể là do tiếp xúc lâu rồi, Phùng nhất đình càng ngày càng nhận ra điểm khác biệt giữa hai người. Dung Lâm Khiết dịu dàng đoan trang, còn Hiểu Nhi có thể nói là do xuất thân, rõ ràng cô ấy năng động hơn nhiều. Đúng rồi. Cái đó... Phùng Nhất Đình nhắc chuyện, dùng lầm khiếp, nhưng mới đó mà đã thấy Hiểu Nhi vui vẻ chạy về rồi. Ông xã, bà nội muốn ăn ngô, anh nướng thêm hai trái nữa đi. Còn cả thịt dê nữa, rất mềm, ăn rất ngon. Anh nướng nhiều thêm một chút, đừng rắc ớt và muối tiêu vào. Bà nội không ăn được, em cũng không ăn. Cho em mười xiên nhé. Phùng Dịch Phong xoay người vỗ vỗ lưng giúp cô. Được rồi, được rồi, em uống nhiều nước ấm vào, đừng có chạy lung tung. Vâng, em tới chỗ bà nội đây. Hiểu nhì mấy xiên rau đã nướng xong rồi chạy đi. Phùng nhất định nhìn động tác thân mật tự nhiên quen thuộc của Phùng Dịch Phong, xong mà toàn bộ lời nói đã đến miệng đều mắc kẹt trong cuống học. Anh lại nhìn bà nội đang cười nghiêng ngả, liền từ bỏ suy nghĩ này. Phùng Dịch Phong đặt mấy xiên thịt dê lên vỉ nướng rồi mới dành tay hỏi anh ta. Lúc nãy cậu định nói cái gì? Không có gì, em chỉ hâm mộ anh thôi. Phùng Dịch Phong cười khẽ, đưa mắt nhìn về phía xa. Thật ra anh cũng có cảm giác hạnh phúc, trước giờ chưa từng có. Quả thật cũng không tệ, nếu có cơ hội, cậu nếm thử đi. Hai người trò chuyện linh tinh, Phùng Nhất Đình tự động lật mấy que xiên. Lúc tối, anh thấy Phùng Dịch Phong ân cần chăm sóc hiểu nhi ăn uống, thái độ vui vẻ, không thấy mệt mỏi. Anh vốn chỉ là thuận miệng nói hâm mộ mà thôi. Nhưng đến khi tan cuộc, thấy Hiểu Nhi giúp Phùng Dịch Phong lau mồ hôi trên chán rồi lau dầu mỡ dính trên tay. Ngay cả giác cũng không cho anh ấy chạm vào, mà tự đi vứt thì Phùng nhất định bắt đầu ngưỡng mộ thật rồi. Lúc kết thúc buổi tiệc, quả thật có người tới đưa điện thoại, sim và cả chứng minh thư thẻ ngân hàng cô làm mất nữa. Trở về phòng, Hiểu Nhi ôm hộp điện thoại và chứng minh thư nhào tới hôn. Ông xã ơi, anh thật lợi hại, em yêu anh chết mất. Wow, chứng minh thư và thẻ ngân hàng của cô đều được tìm thấy rồi. Mặc dù điện thoại mất rồi, nhưng có sim mới, điện thoại cũng không quá quan trọng. Hiếu Nhi cảm thấy mình vẫn có lời. Cô vẫn cảm thấy may mắn hơn nhiều so với lúc trước bị mất 6 triệu. Vùng dịch phong trận chừng mắt, về mặt két bò. Bận chết đi mất. Em còn không đi tắm đi. Ôm cái gì cũng hôn. Vâng, em đi ngay đây. Cô xoài người, cất thẻ ngân hàng và chứng minh thư đi. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó nói, ông xã, sao anh tìm được chứng minh của em thế? Vậy điện thoại của cô đâu? Sao không tìm về luôn? Anh kiểm tra camera, rồi tìm người định vị điện thoại. Tất cả đồ đều được tìm thấy, nhưng điện thoại bị ném xuống sông, có vớt lên cũng hỏng, nên anh bảo người khác tiêu hủy rồi. Chẳng lẽ cô không nhận ra sim điện thoại là cái cũ sao? Wow, thật là lợi hại. Vậy tên trộm đâu? Hại cô thảm như vậy, cô còn để hắn chạy thoát. Giờ nghĩ lại thì vẫn tức đến nghiến rằng, có lẽ ngày mai sẽ vào tù, em đã hài lòng với đáp án này chưa? Wow, ông xã, anh thật là tuyệt đó! Hiểu nhì định nhào tới ôm hôn anh, thì nhớ tới điều gì đó bỗng lùi lại. Ông xã ơi, em đi tắm đây! cô quả thật rất vui, nhảy nhót lấy quần áo, còn xoay một vòng mới vào phòng tắm. Phùng Dịch Phong đứng bên cạnh, còn nghĩ rằng cô muốn hôn anh, nhưng lại bị cô chọc đến mức tim đập nhanh hơn. Thất thần nửa ngày, vẫn chưa tỉnh táo lại. Hiểu nhi tắm mà thấy sàng khoái cực kỳ, mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến hết, cả người như sống lại từ cõi chết. Cô quấn khăn tắm, chải tóc, còn theo thói quen xịn ít nước hoa lên người, vỗ nhẹ làm da mềm mại, đợi hấp thụ. Bỗng cô hắt hơi liên tục, cô xoa mũi, bỗng thấy cổ họng mình hơi khô khốc, đau rát. Sẽ không rủi dẻo mà bị cảm rồi chứ? Quả nhiên, vui vẻ quá độ sẽ tới bi thương. A di đà phật, a di đà phật, hiểu nhi niệm liên tục mấy lần, xoay người, xoa cổ họng rồi ra ngoài. Ông xã, anh có thuốc cảm không? Cô đi tới trước mặt vùng dịch phong, tự nhiên kéo tay anh làm nũng. Em có dữ cảm không được tốt lắm, anh tìm cho em thuốc đi. Em không được phép ốm đâu. Cô không hề chú ý tới trước mặt anh, cô tùy ý thoải mái thế nào, hoàn toàn xem anh là người mình. Mặc dù cô quấn khăn tắm, nhưng vẫn toát lên vẻ ngây thơ một cách tự nhiên, dường như lời nói cũng không đắn đo gì. Có lẽ đây là biểu hiện cao nhất của tình yêu. Hai người thật sự thành một thể, xem đối phương như chính mình trong gương. Anh thực kiểm tra nhiệt độ trên chán cô, cũng giống như cô, hành động của phùng dịch phong cũng không hề suy nghĩ. Vậy mà em còn mặc ít như thế, mau lên giường nằm đi, anh đi lấy thuốc cho. Giờ cô mới nhận ra, mình chưa mặc đồ ngủ, anh đi ra ngoài còn cô thì quay về phòng tắm đợi anh quay lại cô đã thay một chiếc váy ngủ rộng rãi rồi không hề có ý gì khác thường cô uống một hơi hết số thuốc màu trắng và thuốc con nhộng rõ ràng dáng vẻ yểu điệu như công chúa nhưng động tác lại thô lỗ như cô nhóc không hiểu sao phùng dịch phong lại thấy hơi đau lòng anh xoay người cũng đi vào phòng tắm hôm nay anh cũng thay đổi rất nhiều trong thời gian ngắn có sự hỏa hoãn ngắn và tâm ý tương thương lặng lẽ xoa dịu phá vỡ khối băng trong mối quan hệ giữa hai người phùng dịch phong nằm trên giường hiểu nhi bất giác nhích lại gần anh mặc dù không chạm anh nhưng hai người cách nhau rất gần anh vươn tay ôm cô vào lòng cô rúc vào ngực anh ngẩng đầu mỉm cười anh hết giận cô rồi có đúng không Giờ tâm trạng của Phùng Dịch Phong đã tốt hơn nhiều so với tâm trạng u ám mấy ngày trước. Anh cúi người, nghịch những sợi tóc mềm mại của cô, rồi đè cô xuống dưới thân mình. Anh vừa cúi đầu, Hiểu Nhi đã che miệng lại trước, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, khẽ lắc đầu nói. Ông xã, em thật sự không khỏe, sẽ lấy bệnh cho anh đó. Anh thấy cô bị đến mức mặt đỏ bừng thì kéo tay cô ra, cúi đầu hôn cô thật sâu. Đã là vợ chồng thì nên đồng cam cộng khổ. Sống chết có nhau, anh không nói ra bốn chữ cuối cùng, nhưng trong lòng thật sự nghĩ như thế, mặc kệ hôn nhân của bọn họ thế nào thì bọn họ thật sự đã là vợ chồng danh xứng với thực. Em ra nhiều mồ hôi sẽ nhanh khỏe hơn. Đây là lời ngụy biện gì chứ? Ánh mắt hai người giao nhau, không đợi hiểu nhi lên tiếng, anh đã hôn lên đôi môi hồng hào của cô, lần này anh không còn dịu dàng thương tiếc như lúc nãy nữa mà hôn sâu đầy ngang ngược. Ngoài cửa sổ Mưa phùn liên miên, trong phòng một cảnh nóng vòng. Sau một đêm phối hợp vất vả, cũng may không phí công. Rõ ràng cảm xúc tồi tệ của Phùng Dịch Phong đã biến mất. Hiểu Nhi cũng vui vẻ theo, tâm trạng phơi phới. Cuộc sống cứ như thế trôi qua, tâm trạng của cô cũng rất tốt. Có được điện thoại mới, cũng nhận được một bài học mỗi ngày. Cho dù là trong cuộc sống hay làm việc, thì cô đều thận trọng. Có nhiều lúc, bài học kinh nghiệm phải trả giá đắt. Có thể là tiền, hoặc máu, nước mắt. Có lẽ đây mới là thứ cần thiết để nuôi dưỡng dự trưởng thành. Chỉ khi trải qua rồi, con người mới thật sự trưởng thành. Mấy năm qua, với nhiều thăng trầm, cô đã xem nhẹ rất nhiều chuyện, cho nên cô rất lạc quan. Cho dù gặp nhiều thất bại, cô sẽ khóc, sẽ phát tiết, nhưng sau đó sẽ lại cố gắng hơn, trân trọng thứ mình đang có. Hôm nay kết thúc công việc trong tay xong cô tranh thủ thời gian trò chuyện với mẹ vài câu biết tình hình trong nhà vẫn ồn cô mới rảnh rỗi lên facebook mỗi lần vào lướt facebook cô đều có một kích động muốn ói máu cô tùy ý lướt đập vào mắt toàn là tin nhắn về chuyện đào trinh đính hôn mang thai hôm nay thể hiện tình cảm ngày mai viết tin hỉ ngày nữa thì có phản ứng nôn quả thật một ngày ba lượt chỉ sợ cô không nhìn thấy Đáng ghét nhất là, cô mà hủy kết bạn, cô ta sẽ điên cuồng gửi tin nhắn cho cô, chặn cô ta thì cô ta đổi qua gửi tin nhắn điện thoại. Được rồi, cô thỏa hiệp, vì sự yên bình, cô lại kết bạn với cô ta. Sau đó, không còn sau đó nữa, ban đầu cô đặt chế độ không theo dõi cô ta, nhưng tin nhắn cô ta tự động gửi cho cô, cuối cùng cô bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, nên nói cô ta, cô đang xem trang cá nhân của cô ta, không cần gửi nữa. Từ đấy, mỗi lần lướt Facebook, cô chỉ có một cảm giác, đúng là đen như chó. Ngoài việc khoe chuyện tình cảm cá nhân, cô ta không có việc gì khác để làm sao. Đúng là phá hỏng tâm trạng tốt của cô. Hiểu nhì định thoát ra ngoài, bỗng nghĩ đến điều gì đó, tiện tay like cho cô ta, để cô ta biết cô xem rồi. Cô gửi lòng tốt, thỏa mãn mong muốn khoe khoang của người nào đó. Sau này đừng rảnh rỗi lên cơn, lại gửi cho cô những hình ảnh tình cảm nữa có nhiều chuyện cứ tưởng rằng không bò xuống được nhưng thật ra không khó như thế Tim cô chỉ nhói đau hai giây thôi lúc cô đang chua xót điện thoại bỗng rung lên Hiểu Nhi giật mình sẽ không rủi dẻo thế chứ lại tới nữa rồi cô sợ nhất là cô ta cứ cắn mãi không buông cô nhìn lại là vùng dịch phong gửi tin nhắn tới tôi này anh sẽ về nhà em nấu cơm cho anh nhé mắt của Hiểu Nhi sáng lên môi hồng khẽ cong lên vâng Em đợi anh. Cô nhắn lại còn gửi thêm một ai cần độ hôn. Còn người cũng sáng lấp lánh, tâm trạng vui vẻ bay bồng. Đương nhiên cô biết nấu cơm, giờ trong đầu cô như một chiếc máy tính bắt đầu phác họa thực đơn tối nay. Vừa đặt điện thoại xuống lại có thông báo tin nhắn mới. Cô vừa nhìn thì trợn trừng mắt là Đào Trinh gửi tới. Không biết cô ta thật sự vì đáp trả việc cô lai like ảnh của cô ta hay đang thăm dò cô có chặn cô ta không? Cảm ơn. Sao không thấy cậu đăng lên bảng tin thế? Cậu sẽ không nhỏ nhen đến mức không chia sẻ với tớ đó chứ? Đệch! Mắt cô ta mù sao? Chẳng lẽ cô ta không thấy bảng tin của cô sao? Vậy một đống tin nhắn khác người kia là ma viết ra sao? Cô thật sự muốn mắng lại, nhưng sợ cô ta dây dưa nên tiện tay nhắn lại mấy chữ. Tôi bận, ngày mai sẽ đăng. Cô muốn xem thì đợi đi. Có lẽ đầu dây bên kia đã nhận được đáp án nên không nhắn lại nữa niềm vui lấn át nỗi buồn lúc tắt điện thoại tâm trạng hiểu nhi vẫn rất vui vẻ bên này vùng dịch phong đang uống cà phê cũng bấm điện thoại một lúc lâu khóe miệng lạnh lùng cũng cong lên một đường cong đẹp mắt lúc này điện thoại nội bộ trên bàn vang lên tổng giám đốc ngài cần tham dự cuộc họp với bộ phận kỹ thuật vào lúc 3 giờ 40 tôi biết rồi anh tiện tay cầm tài liệu bên cạnh ánh mắt lơ đãng quét một vòng đúng lúc nhìn đến một cuốn tạp chí fashion đặt trên cạnh bàn Trang bìa là một cặp đôi màn ảnh xinh đẹp nổi tiếng, đang quảng cáo cho một thương hiệu trang sức. Theo ngón tay thon dài của người phụ nữ, ánh mắt anh lại rơi vào ánh sáng lấp lánh được phóng to bên tai. Bất ngờ, anh bỗng nghĩ tới điều gì đó, xoay người gõ máy tính một lát rồi cầm điện thoại lên. Trước khi tan làm, Hiểu Nhi sớm đã thu dọn xong xuôi đồ trong túi sách của mình, còn kiểm tra mấy lượt. Có bài học lần trước, cô không mang theo nhiều tiền mặt ở bên người. Hơn nữa, quen nhét vào mỗi túi một ít chuồng vừa reo lên hiểu nhi là người đầu tiên tắt máy tính vừa đứng dậy là có tiếng trêu chảo vang lên hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao hiểu nhi cuồng công việc của chúng ta lại không tăng ca ư tinh tinh cậu muốn ăn đòn à dám trêu tớ tức có hẹn đi trước nhé cô vẫy tay đi thẳng ra ngoài sợ kẹt xe trên đường nên cô bước nhanh hơn nhảy nhót ra khỏi công ty định bắt một chiếc taxi Vừa ra khỏi cửa, túi sách của cô suýt nữa thì đụng trúng một người. Xin lỗi. Cô lùi lại một bước theo bản năng, ngước mắt lên, bỗng sừng sốt. trương Việt Khánh, sao anh ta lại ở đây? Thần sắc khuôn mặt lạnh nhạt đi, cô quay người, muốn rời đi. Hiểu nhi. trương Việt Khánh tóm cổ tay cô, cảm giác mềm mại, lại ấm áp, đã lâu không gặp, giống như một thanh sắt nóng bỏng thiêu đốt trái tim anh, anh vô thức nắm chặt hơn gì từ từ xoay người, cô cũng hoảng hốt trong giây lát, theo lòng bàn tay mạnh mẽ của anh, mắt ngơ ngác nhìn khuôn mặt vừa lạ vừa quen của anh. Em rảnh không? Chúng ta tìm nơi nào đó ngồi xuống, ăn bữa cơm, rồi nói chuyện có được không? Chuyện ở trại ngựa lần trước đã làm anh rất kích động, nó như một đòn cảnh tình, làm anh có cảm giác như đã qua mấy đời. Trong một đêm, anh đã cố gắng kìm nén rất nhiều thứ, nhưng gần như không kìm nén được. Hiểu nhi sự tình, cố sức hắt tay anh ta ra, nhìn anh ta với ánh mắt rất lạnh lùng. Nếu anh cố ý chạy tới đây là để thông báo với tôi về tin tốt lành anh sắp đính hôn thì không cần đâu, tôi biết rồi. Lệ đính hôn của anh long trọng như vậy, thành ý như vậy, tôi làm sao mà vắng mặt được chưa? Móng tay bén nhọn đâm vào lòng bàn tay, hai chữ đính hôn được nhấn mạnh trong vô thức, từng từ từng chữ mang theo sự diễu cợt. Nhưng cũng không khác gì một con dao đâm mạnh vào tim cô. Nó khiến Hiểu Nhi nhớ lại hôn lễ cách đây ba năm của mình. Tại khách sạn năm sao nổi tiếng xa hoa nhất Phong Thành, với sự góp mặt của vô số nhân vật máu mặt thuộc giới thượng lưu, hôn lễ giành được biết bao lời ca tụng đêm đó, cuối cùng lại trở thành trò cười của cô cho cả thành phố. So với ánh mắt thì những tiếng chế giễu đến giờ như vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Phòng Thành là quê hương của cô, chính cô cũng không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa về, nhưng hiện tại càng nhắc về lại càng khiến cô sợ hãi. Mà hết thảy những điều này đều chỉ vì một người đàn ông. Khi cô vừa lớn lên, mẹ cô đã từng dặn cô rằng đàn ông sợ làm nhầm nghề, phụ nữ thì sợ cưới nhầm chồng. Trong tình yêu và hôn nhân, phụ nữ đều phải cẩn thận. Chính anh ta đã khiến cô nếm cái giá phải trả cho chữ sai đó và cô đã ghi tạc trong lòng dạ. Điều ấy, từ một thiên kim danh giá mười đầu ngón tay không dính một giọt nước, giờ cô biến thành một cô gái liều mạng kiếm sống, không có quyền bị bệnh hôm nay. Ha, chúc mừng. Hiểu Nhi cười khẩy, toàn thân vẫn còn run rẩy vì tâm trạng bị kích động, cô đã phải cố gắng hết sức để nói ra được hai chữ ấy. Chuyện không phải như vậy đâu, Hiểu Nhi. Trương Việt Khánh nhíu mày, lắc đầu lia lịa, nhưng khi anh ta đang định nói thì điện thoại di động lại vang lên. Ba Nhân cơ hội này, Hiểu Nhi liền bỏ đi, thế nhưng cô vẫn mơ hồ nghe thấy từ trong điện thoại cất lên tên của một cô gái và hai chữ hôn ước. Hiểu Nhi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, trong mắt cô chất chứa sự bi thương trước nay chưa từng có. Thì ra, anh ta còn có một người vợ chưa cưới. Cô chỉ, thậm chí từ trước đến nay cô chưa từng nghe nhắc đến cô gái ấy, cũng như họ của cô ta. Từ đầu chí cuối, người mà cô yêu rốt cuộc chỉ là một kẻ dối trá, vậy thôi. Hiểu Nhi nhanh chân rời đi, với trái tim lạnh giá. Trong siêu thị, Hiểu Nhi vung tiền mua sắm để ổn định lại tâm trạng. Cô không muốn để cho sai lầm trong quá khứ tiếp tục ảnh hưởng đến một ngày yên bình như hôm nay. Về đến nhà, cô thay áo thun và quần đùi rồi đi nấu cơm. Sau đó, đánh giá tính toán thời gian, cô xảo vài món và chuẩn bị nấu canh rau. Đang luồn tay luồn chân thì đột nhiên có tiếng chuông cửa cùng tiếng gọi văng vẳng. Có chuyện gì vậy? Không mang chìa khóa sao? Kể từ khi về chung một nhà, hai người vẫn sống ở Bách mạt tiên Có lẽ trước đây Phùng Dịch Phong ít khi về nhà, cho nên ở đây ngoại trừ dọn dẹp tu sửa bào trì định kỳ là giao cho người làm thì ít khi thấy khách hứa đến chơi. Hiếu Nhi vừa lau tay vừa chạy ra ngoài gọi lớn, ra đây! Hiểu Nhi mở cửa nhìn thử Thì thấy bên ngoài cửa sắt Một anh chàng giao hàng đang đứng xa xa Đang không ngừng vẫy vẫy tay Hiểu Nhi dừng bước Cô không dám mở cửa mà chỉ đứng bên ngoài nói ra Anh tìm ai? Cô Giang hiểu phải không? Có một món đồ chuyển phát nhanh cho cô Mời cô ký nhật Chuyển phát nhanh sao? Tôi sao? Thấy anh chàng mặc bộ đồ dành cho nhân viên chuyển phát nhanh rất chuyên nghiệp Chiếc xe nhỏ sau lưng anh ta cũng giống như chiếc xe của các công ty chuyển phát nhanh mà cô thường thấy. Hai năm nay, đúng thật là cô có thói quen mua hàng trên mạng. Nhưng thông thường, địa chỉ mà cô gửi qua bưu điện, nếu không phải của công ty, thì cũng sẽ là nhà mẹ của cô. Có gửi đến đây bao giờ đâu? Hơn nữa, đây là khu nhà cao cấp, bảo vệ rất nghiêm ngặt, nên nhân viên chuyển phát nhanh đều được kiểm tra kỹ càng. Anh ta làm sao mà vào được? Trực giác đầu tiên chính là lừa đảo. Trực giác thứ hai chính là bắt cóc tống tiền. Hiếu Nhi lùi xa cửa rồi, mới tiếp tục nói với ra ngoài. Tôi không mua đồ, có phải anh đến nhầm địa chỉ rồi không? Cô Giang, địa chỉ và bốn số điện thoại cuối của cô là... Thưa cô, tôi là nhân viên nghiệp vụ chính quy, đều đã được bảo vệ và công ty xác nhận rồi. Ở đây còn gắn cả thẻ chứng minh của tôi, nên cô cứ yên tâm. Tôi là một trong những nhân viên nghiệp vụ phụ trách vận chuyển vật dụng có giá trị. Xe của chúng tôi thuộc hàng cao cấp nhất của công ty, nhìn sơ qua thì có vẻ không giống lắm, nhưng tôi nhất định phải giao tận tay cho cô. Hơn nữa, còn cần cô phải tự mình kiểm tra, sau đó ký xác nhận mới được. Sau khi kiểm tra thông tin cùng địa chỉ thì Hiếu Nhi rất buồn bực, bởi tất cả quả thật đều đúng. Cô nửa tin nửa ngờ đi tới, nhân viên nghiệp vụ cẩn thận kiểm tra số điện thoại rồi mới đưa cái hộp qua khẻ cửa. Cô liếc nhìn thấy trên mặt có đóng dấu đã xác nhận, ngoài ra còn viết, vật phẩm trang sức hiểu nhi liền hỏi miễn phí sao hay là tôi phải trả phí vận chuyển dù gì thì mánh khóe lừa đảo mới nhất hiện nay chính là dùng một món đồ có mấy đồng để lừa lấy phí vận chuyển lên đến tiền triệu thấy gói đồ được dán cẩn thận cô rất phân vân không biết có nên mở ra xem hay không bởi nếu mở ra cô cũng phải trả phí miễn phí vận chuyển người gửi đã trả tiền rồi nên cô chỉ cần ký tên nhận thôi ờ vậy khẳng định không phải là lừa đảo rồi Ký tên xong, Hiểu Nhi liền cười nói với anh ta Cảm ơn Không biết ai tốt bụng vậy chứ Tự nhiên lại tặng quà cho cô Hiểu Nhi ôm quà vào trong nhà Tâm trạng rất vui Quay tới quay lui, mà hết đã gần 15 phút rồi Vừa quay vào trong bếp Hiểu Nhi liền quẳng cái hộp đi Rồi phóng tới bên cạnh cái nồi Ôi thôi, nước sôi rồi Hiểu Nhi cho rau vào nồi Rồi nhanh chóng đi đánh trứng gà Nấu cơm xong, cô lại đi bày chén đũa Chuẩn bị xong xuôi, cô mới nhớ ra mình còn có một món đồ chuyển phát nhanh. Tìm kéo, cô mở gói quà ngay tại bếp. Gói quà được gói rất cẩn thận. Vừa mở hộp ra, cô liền thấy bên trong vẫn còn một cái hộp gấm màu xanh. Bên trong là một đôi hoa tai hình cánh bướm, không cần xứng, có đính kim cương. Dưới ánh đèn, trông đôi hoa tai rất sinh động, lấp lánh, rực rỡ. Còn chính giữa, logo bên trong chiếc hộp có in nổi một chữ lớp mà một hàng chữ nổi bật. Trời sinh một đôi, thiên trường địa cửu. Cô nhìn hình ảnh, cánh bướm, liền cảm thấy máu sông lên não. Hiểu như hoàn toàn không ngờ mình đã từng thấy đôi hoa tai giống như vậy. Ý nghĩ đầu tiên này ra trong đầu cô chính là Trương Việt Khánh. Nhớ lại hồi tối, anh ta đột nhiên xuất hiện trước cửa công ty, thay độ dường như khác hoàn toàn so với trước đây. Lẽ nào đêm nay anh ta tới tìm mình là vì muốn đưa cho mình cái này sao? Nếu nói anh ta có bản lãnh không tìm đến tận đây Thì cô sẽ không nghi ngờ Có điều anh ta làm vậy là có ý gì chứ Đúng lúc này Tại sao anh ta lại muốn tặng đôi hoa tai này cho cô Suy nghĩ đã hoàn toàn bấn loạn Nhưng Hiểu Nhi vẫn còn nhớ rất rõ Năm xưa khi bọn họ đính ước Đã xăm lên cơ thể hình xăm cánh bướm Khi anh ta cầu hôn cô Cũng đã tặng cô một đôi bông tai kim cương Khi đang không biết phải làm gì Thì bên ngoài đột nhiên có mở cửa cô giật mình vội vàng ném cả hộp giấy lẫn đôi hoa tai vào thùng rác hít sâu một hơi sau đó vội vàng đi ra ông xã anh về rồi sao cầm chiếc áo khoác mà anh thả xuống ghế hiểu nhi cười tươi như hoa nở anh về đúng lúc em nấu cơm xong rồi chúng ta đi ăn cơm đi đẩy anh vào bếp ấn anh yên vị vào chỗ ngồi hiểu nhi liên tục bận rộn nào là sới cơm nào là múc canh bận bịu đến nỗi thở hổn hển cô chỉ sợ Anh đứng dậy sẽ phát hiện ra cái thùng rác chưa được đậy kín. Trên bàn bày bốn món rau, thịt và một món canh. Cà chua chiên trứng, cánh gà chiên, cô sa, salad trộn, nấm rào thịt và canh rau đều là món ăn thường ngày nhưng lại thơm nước mũi, kích thích thèm ăn. Thấy cô cứ mỉm cười. Phùng dịch phong cũng cảm thấy vui theo. Ăn cơm thôi. Anh gắp cánh gà rồi đặt vào bát của cô. Em ăn nhiều chút. Ôm đến nỗi sắp bị gió thổi bay rồi. Ông xã... Cũng ăn thử đi Xem tay nghề của em thế nào Đồng thời cô cũng gắp một cái cánh gà cho anh Rồi nói thêm Cấm nói không ngon đấy Cánh gà đắt lắm Hơn nữa buổi tối cô không có thói quen ăn nhiều thịt Mỗi đĩa sáu cái là tất cả số lượng cô mua Nếu anh không gắp cho cô Thì chắc cô cũng sẽ không ăn Phùng Dịch Phong khẽ cười thành tiếng Rõ ràng anh buồn cười vì câu nói của cô Vừa mới cầm đôi đũa Như chợt nhớ ra điều gì Hiểu Nhi lại chạy đi lấy khăn ướt và hộp khăn giấy đến, rồi sau đó mới cẩn thận bắt đầu ăn phần cánh gà của cô. Lúc này, giọng nói trầm thấp của Phùng Dịch Phong vang lên, mùi vị tươi ngon, mặn ngọt vừa đủ, rất ngon. Cuối cùng thì Hiểu Nhi cười hít mắt, cô ăn xong phần cánh gà của mình, sợ Phùng Dịch Phong nói cô, cô ăn thêm một chút xíu cơm nữa, rồi bắt đầu chủ yếu là uống canh, ăn thêm nấm. Cô còn lựa gắp hết thịt ba trì trong đĩa cho Phùng Dịch Phong, còn anh thì có vẻ như đã quen rồi, gắp lên rồi bò vào miệng. Trong lúc ăn, hai người trò chuyện đôi ba câu, nhưng đôi bên đều cảm thấy thỏa mãn. Lúc gần ăn xong, Phùng Dịch Phong mới chú ý đến phần cánh gà mà anh để dành cho cô. Cô không đụng đến, anh đầy đĩa cánh gà về phía cô. Sao em ăn ít vậy? Hiếu Nhi liền đầy ngược trở lại. Ông xã, món này em làm cho anh ăn mà, anh ăn nhiều chút mới mập lên được chứ. Lỡ bị người khác chê thì không phải em lỗ lắm sao, em sẽ buồn lắm đó, đừng lãng phí mà, ngày mai không được ăn nữa đâu. Anh phụ trách phần thịt, em phụ trách giải quyết phần rau, vợ chồng mình phối hợp xử lý hết, nhanh nào. Hai cái cánh gà cuối cùng Hiểu Nhi gắp hết vào bát của anh, rồi sau đó gắp thêm cả chua chiên trứng. Dựa theo lượng ăn của hai người, cô nấu mỗi món không nhiều, ngoại trừ canh và ít salad trộn còn thừa ra thì hầu như các món khác đều hết sạch. Nhớ đến chuyện, cô vì giảm béo mà suýt thì ngất xỉu, vùng dịch phong cũng không ép cô nữa. Thịt có thể không ăn, nhưng cơm thì phải ăn no, em không được để bụng đói. Nếu ai đó biết được, lại tưởng rằng em có sở thích ngược đãi người khác. Vâng, em ăn no lắm, anh xem bụng của em phình ra rồi này. Cô ngồi thẳng người, nhích ra một khoảng, sau đó ướn bụng ra, túm phần áo rộng thùng thình của mình và áp sát vào người cô để anh nhìn thấy được phần bụng của cô nhô ra. Phùng dịch phòng vừa xoay mặt qua nhìn, tầm mắt đã dừng lại ở phần trên của cơ thể cô. Ừ, cách mạng chưa thành công, còn phải tiếp tục cố gắng nữa. Đón lấy ánh mắt xấu xa của anh, hiểu nhi đò mặt, buông áo ra. Ông xã, anh nhìn đi đâu vậy? Anh hư quá, không thể nào nói chuyện tán gẫu với anh được. Anh dám trẻ cô nhỏ sao? Người của cô là sai xê đàng hoàng nhé. Lúc nhỏ, cô còn vì chuyện vòng một của mình phát triển quá mức, mà suýt chút nữa không được mua. Sau này, mỗi lần múa, cô đều phải quấn thêm lớp nịt ngực so với những bạn bè khác mà lại còn phải gầy hơn các bạn khác mới được. Nhắc đến cũng thấy lạ. Người tập múa thông thường sẽ không nở ngực. Vậy mà cô không những phải nịt mấy tiếng còn kéo dài rất nhiều năm. Vậy mà không ảnh hưởng đến vấn đề phát triển dạy thì. Sau này khi múa trở thành thú vui giải trí thì cô mới tùy ý hơn chút. Thật ra, so với những người bạn cùng tuổi vòng một của cô cơ bản cũng được coi là lớn rồi. Được người khác ngưỡng mộ Cũng làm cô cảm thấy buồn phiền. Từ thời trung học phổ thông đã bắt đầu có thói quen mặc áo rộng sai hơn rồi. Cô không thích người khác nhìn vào vòng một của mình, đặc biệt là đàn ông. Kết quả là lúc lên đại học, cô cũng không còn cách nào để tránh né. Lúc đó, ký túc xá nam có tổ chức bàn xếp hạng người đẹp ngực đẹp và cô lại được vinh dự đứng đầu bảng. Kết quả là lúc đó, nam nữ trong trường khi thấy cô đều nhìn vào ngực cô, làm cô suýt thì tức chết. Sau đó liên tục một thời gian dài, ngày nào cô cũng mặc áo ôm sát màu đen đi lại trong trường. Những người đó nhìn quen rồi, nhìn đủ rồi, cuối cùng không còn tò mò nữa. Cũng vì vậy mà cô vướng phải những kẻ theo đuổi không đàng hoàng, mà cũng chỉ duy trì được không lâu. ngay thời điểm mọi chuyện chuẩn bị lắng xuống thì cô gặp Trương Việt Gánh, sinh viên chuyển trường đã nổi danh từ lâu, nhưng cô lại chưa từng gặp mặt. Không muốn tiếp tục nghĩ đến những chuyện đó nữa, cô nhét đầy miệng cà chua chiên trứng và nhai vài cái. Liếc thoáng qua anh, cô cảm thấy vẫn còn chút ngượng ngùng, bèn nhích người xoay qua chút để tránh ánh mắt đầy ẩn ý của anh. Bữa cơm tối kết thúc vui vẻ, Hiểu Nhi đầy phùng dịch phong và nói, Ông xã càng ngày mệt rồi, mau về phòng thay đồ nghỉ ngơi thôi, em sẽ dọn dẹp nhanh thôi. Ừ dáng vẻ đàm đang hiền lành dịu dàng săn sóc của cô hơi thở cuộc sống hoàn toàn giống như những gì anh từng tưởng tượng ra phùng dịch phong để mặc cho cô đẩy mình ra khỏi phòng bếp cô nhanh chóng dọn dẹp và rửa xong bát đũa thực chất ánh mắt của cô nãy giờ vẫn chưa rời khỏi thùng rác ở góc nhà suy nghĩ cứ xoay quanh trong đầu cô món quà này phải giải quyết sao đây tối nay để ở đâu ngày mai có nên đi trả lại cho anh ta không Vừa nghĩ đến phải gặp mặt Trương Việt Khánh, không hiểu sao cô lại có cảm giác có chút đau đầu. Người mà cô từng nằm mơ muốn được gặp mặt, vậy mà không ngờ lại sợ gặp. Thì ra con người có thể thay đổi nhanh như thế. Phiền chết đi được. Đúng thật là sợi dây thần kinh nào đó bị chập vậy. Không phải năm mới hay lễ lộc gì, tự nhiên lại tặng cô đôi bông tai để làm gì chứ. Cô hít thở sâu, toàn bộ tâm trí của cô rối mù. Cô rửa tay xong rồi quay lên đến chỗ thùng rác và nhìn chằm chằm một lúc lâu. Cũng may hôm nay nấu nhiều món, túi rác cũng mới thay, chứ nếu không thì giờ mà cô lấy ra thì bản thân cô cũng cảm thấy gớm. Vì phía dưới có vài miếng băng keo và hộp, đôi bồng tài ở phía trên cùng. Cô cúi người lượm lên, hiểu nhi xoay nhìn thăm dò xung quanh rồi lại thở dài. Để ở chỗ nào an toàn mà không bị phát hiện đây, không thể đem về phòng được bếp thì lỡ như sáng sớm mai anh xuống bếp rồi mở tủ ra thì sao hay là để trong thùng rác lỡ anh bò rác hay anh thay túi rác thì sao đều rất có thể xảy ra mà ngay lúc cô đang dối giữa nên và không nên thì đột nhiên giọng nói trầm thấp vang lên em lấy đôi bông tai anh tặng em bỏ vào thùng rác sao hả cô quay người lại theo phản xạ bèn nhìn thấy vùng dịch phong đã thay xong đổ ngủ vẻ mặt lạnh lùng và u tối khó chịu đang đứng ngay cửa bếp Nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay cô và thùng rác bên cạnh, không biết từ lúc nào đã bị đổ ra. Cô ngây người ra nhìn anh hai giây, rồi lại nhìn xuống thùng rác. Sau cùng, mắt cô nhìn xuống chiếc hộp gấm trên tay mình. Hiểu Nhi có chút mơ hồ. Cái gì? Đôi bông tay này là... là cuộc phùng dịch phong tặng sao? Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên, thì chỉ còn nhìn thấy bóng đen tức giận xoay người rời đi. Không suy nghĩ thêm nữa, Hiểu Nhi liền đuổi theo. Ông xã... Cô chạy theo về phía phòng Hiểu Nhi vội vàng nói Ông xã, đôi bông tai này là anh tặng em sao? Anh doanh hướng về phía cô Mặt mũi vẫn hàm hàm khó chịu Giống như bị ai tạt nước bẩn vào Ông xã, anh tặng em Sao không tự anh về đưa cho em Mà còn phải nhờ truyền phát nhanh Làm em lầm tưởng không biết phải xử lý như thế nào Lại sợ anh không vui Nhất thời gấp quá Nên em mới bỏ vào thùng giáp Hiểu Nhi đi đường vòng truy hỏi anh Rồi lại vội vàng muốn giải thích Ánh mắt Lơ Đãng bất chợt nhìn thấy chiếc túi để trên bàn trang điểm chợt lóe sáng lên, cô mới giật nhớ, đôi bông tai này cô đã thấy qua ở đâu rồi, mà đôi bông tai này lại phải đặt trước mới có, giá trị hình như khoảng 870 triệu thì phải, vậy mà anh mua được sao? Cô vui, mắt sáng long lanh, Hiểu Nhi nói với giọng dịu dàng đũng nịu, đồng thời thỉnh thoảng kéo kéo cánh tay của anh, "Ông xã, đừng giận nữa mà, thật sự em không biết là do anh tặng em mà" Thật ra em rất thích, em cứ tưởng nếu biết sớm thì em đâu có dại gì mà bỏ chứ." Vùng Dịch Phong xoay người lại, mắt anh sắc bén như dao. "Em tưởng là ai tặng?" "À, không không có, chỉ là em không biết là anh tặng thôi." Hiểu Nghi lắc đầu, thiếu chút nữa cắn vào lưỡi của mình, ánh mắt của Vùng Dịch Phong càng lúc càng tối sầm lại, anh ít mắt. Cô thấy vậy liền lên tiếng. "Em tưởng là chương cái tên xấu xa đó tặng, lúc em tan ca." Em gặp anh ta ngay ở cửa công ty Em và anh ta có nói vài câu Rồi anh ta nghe điện thoại Em nhận cơ hội đó chuồn đi luôn Dịch vụ chuyển phát nhanh ra đôi bông tai đến Nên em tưởng Cô mím môi, chớp chớp mắt nhìn anh Hiểu Nhi kéo tay anh tham dò Rồi làm đúng nói Ông xã, em thật sự không biết là anh Xin lỗi mà, đừng giận em mà Ông xã tặng, thì em vui mừng còn không kịp Chứ sao nỡ lại bỏ đi chứ huống chi, đôi bông tai đắt Lại đẹp như vậy ngày thường em còn không có dịp dùng hiểu gì lại tỏ ra bộ dạng yêu anh tha thiết người đàn ông đó đến gặp cô sao hai người họ nói những gì mà khiến cho cô có thể lầm tưởng là đôi bông tai do anh ta tặng anh không phải đã có bạn gái rồi sao rõ ràng là anh ta vẫn chưa từ bỏ cô anh ta vậy là hối hận muốn quay lại với cô sao thấy vùng dịch phong không đầy cô ra hiểu nhi liền mạnh dạn bước lên phía trước và ôm lấy eo anh ông xã Anh xem cảnh đêm đẹp như vậy, anh đại nhân đại lược, đừng chấp nhất tiểu nhân có được không. Lần sau em sẽ hỏi rõ, sẽ không phạm sai lầm nữa. Phùng Dịch phong đưa tay nâng hai má hồng hào của cô. Còn có lần sau nữa sao? Hiểu Nhi liền vội vàng lắc đầu, rồi cô đưa ba ngón tay lên và tỏ vẻ nghiêm túc thề. Không, không có, sẽ không có lần sau nữa. Anh chịu lên tiếng thì có nghĩa là anh đã nguôi ngoai rồi. Cô tiếp lời thì có nghĩa là có thể đàm phán tiếp rồi. Sau này không được tùy tiện dây dưa với người đàn ông khác, càng không được nhận quà của người đàn ông khác. Cô gái này quá dễ gây chú ý, anh có thể đoán được cô có rất nhiều rất nhiều người theo đuổi. Dạ, quà của người khác tặng thì em sẽ không thèm đâu. Rõ ràng biết cô chỉ nói lời dễ nghe để anh vui, nhưng trong lòng Phùng Dịch Phong vẫn cảm thấy rất vui. Anh nhéo nhéo mũi của cô và nói, đừng có cười ngô nghê như thế, em làm cho cảnh đêm tối nay hoàn mỹ thì anh mới tha cho em vừa nói ánh mắt của anh nhìn dọc theo đường viền cổ áo xuống đến phần dưới hiểu nhi liền lấy tay che túm lại cổ áo và nghịch ngợm chớp chớp mắt ông xã anh hôm nay ăn thịt dê hả mỗi chữ mỗi câu của anh đều rất háo sắc mặc kệ anh em đi tắm đây hiểu nhi xoay người đi đến chỗ bàn trang điểm cô để đôi bông tai xuống còn mờ ra ngắm lại chút rồi sau đó mới đi lấy đồ ngủ bước chân đi rất nhẹ nhàng Nhìn liền biết cô đang vui vẻ từ trong tim. Cuối cùng thì khóe môi của Phùng Dịch Phong cũng lộ ra nụ cười như hoa nở. Buổi tối hôm nay, không biết là do tâm trạng tốt hay là do đôi bông tai, động tác của Phùng Dịch Phong nóng bỏng tiên cuồng hơn, cuồng nhiệt cả đêm dài. Không biết do cố ý hay vô ý mà anh lưu lại trên người cô vô số những dấu xanh tím, dấu vết của riêng anh.